Lý Giang vừa rời đi, mấy người còn lại bèn vây quanh nhau, ghé tai bàn luận không ngừng nghỉ. nét mặt thẩm hướng kích động, nếu lần này anh ta có thể bái Lý Giang làm thầy, thì cần gì phải tranh chấp cho mệt. Ông già nhà anh ta đang là oán linh trung giai, ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ. Nếu lần này anh ta có thể trở về, vậy thì không cần phải bàn tới cha anh ta mà làm gì, bản thân anh ta cũng có thể làm được. Toàn bộ thẩm gia, mạnh nhất Cũng chỉ ở oán linh cao dài quân số này chỉ có tầm 5-6 người Mà bọn họ toàn là trưởng lão Không màn thế sự Bây giờ anh ta đã là oán linh sơ dài Đi từ quỷ vực về Thì chắc sẽ lên đến trung dài Vậy thì hoàn toàn đủ tư cách Để ngồi lên ghế gia dũ Hơn nữa, có sư phụ là quỷ vương Vậy thì ai dám không nhường anh ta Nhìn nhóm người này Nghĩ về viện cảnh tương lai Từ Thanh cảm thấy cạn lời thật sự. Lão Lý này đúng là biết tính toán, đường nào ông ta cũng không bị thiệt. Ông ta nói nếu bọn người từ Thanh có thể trở về thì sẽ nhận họ làm đồ đệ. Nhìn thì có vẻ như bọn họ sẽ được hời trong cuộc trao đổi lần này. Thế nhưng đâu có ai suy xét kỹ càng, mọi chuyện thực chất không phải như vậy. Nhóm bọn họ có thiên phú rất mạnh, nếu không thì cũng không đạt tới kỳ oán linh. Khi còn trẻ như vậy được Tới quỷ vực Giao thủ với đám thiên tài bên đó Và sống sót quay về được Thì còn như bao nhiêu người không biết Sau đó hấp thu quỷ khí Chạy thoát được tri xác Nếu sống sót qua được hành trình dài như vậy Thì chắc chắn là thiên tài Trong các thiên tài Lão Lý nhận những người như vậy Làm đồ đệ Thì không những không bị thiệt Mà có khi ngủ cũng vui tới mức cười Tỉnh luôn ấy chứ Triệu Hằng lại đứng ra đại diện đưa mọi người tới nhà hàng hôm qua để hội họp. Anh ta lấy cái cớ mỹ miều là sau này đều là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau. Mọi người cứ làm quen trước thì sau này sẽ thuận tiện hơn. Đối với đề nghị này của anh ta không có ai từ chối. Mọi người cũng muốn biết thêm về nhau, giao lưu để hâm nóng tình cảm. Đợi tới khi đến quỹ vực, bọn họ không có người quen bên ngoài. Nếu gặp phải phiền phức thì còn phải dựa vào những người đồng đội này. Tất nhiên, nếu như cảm thấy thực lực của bản thân đủ mạnh, có thể hành động riêng lẽ thì không cần phải theo mấy hoạt động thừa thải như vậy làm gì. Nhưng tới cả Triệu Hằng là người mạnh nhất, cũng không dám chắc rằng bản thân có thể sống sót. Vậy thì những người còn lại sao có thể đảm bảo cơ chứ? Vậy là đoàn người kéo nhau rời khỏi khách sạn, đi qua nhà hàng. Trên bàn tiệc, Chủ khách đều hân hoang Trò chuyện náo nhiệt Bữa cơm trôi qua suôn sẻ Không khí thoải mái Lúc rời đi Bọn họ còn lưu luyến không rời Chỉ hận rằng không thể gặp nhau sớm hơn Sau khi để lại số điện thoại Địa chỉ Hẹn nhau nhất định phải giữ liên lạc Làm xong một đống thủ tục xã giao Thì bọn họ lần lượt rời đi Trước khi đi Thẩm hướng còn vỗ ngực đảm bảo Nói rằng Về sau mọi người đều là anh em đồng đội Nếu sau này có tới Giang Bắc Cần gì thì cứ gọi anh ta Nếu làm được Thì anh ta sẽ không bao giờ từ chối Từ Thanh rất hưởng thụ Xem màn kịch này Trước đây sư phụ hắn nói Xã hội này rất phức tạp Hắn còn không tin Nhưng bây giờ xem ra Những người gặp nhau được vài lần Có khi là vừa quen Mà sau một bữa cơm đã có thể xưng anh gọi em Nói chuyện còn thân mật hơn cả anh em ruột thịt thì hắn cũng ngộ ra rồi Đặc biệt là tên thẩm hướng này quả là da mặt dày Gặp ai cũng anh anh em em quả nhiên là vô cùng tự nhiên Mở miệng một câu là có thể vì bạn mà không tiếc mạng sống Vượt núi vượt sông không chối từ Quả là lời hứa Mở miệng ra là có thể nói lưu loát tới như vậy Lần này Từ Thanh quyết định tới quỷ vực không phải vì lợi ích gì. Dù cho Lý gian không nói thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới đó. Khác với những người còn lại, Từ Thanh không ở Yến Kinh. Hắn mua vé tàu chạy suốt đêm về huyện Thanh Nguyên. Bởi vì thời gian gấp gáp nên hắn không mua được vé giường nằm, chỉ đành dùng vé ngồi. Nghĩ tới hai ngày tiếp theo phải trải qua như vậy, Từ Thanh thấy cả thể xác và tâm hồn mình đều mệt. Hắn cứ ngây người trên tàu hỏa như vậy Thời gian trôi qua bao lâu rồi Cũng không nhận ra được Khó trách người xưa nói Từ nghèo thành giàu thì dễ Nhưng từ giàu hóa nghèo Thì khó không tưởng Kiếp trước từ thanh thường xuyên đi tàu hỏa Vất vả nhất Đó chính là đi 72 tiếng đồng hồ Hắn đều phải đứng Lúc đó là vào dịp tết âm lịch Nên hắn không kịp mua vé ngồi Hết cách đành phải đứng Suốt cả quãng đường về Nhưng trạm đầu thì khi mỏi còn có thể ngồi xuống để nghỉ Càng về sau người càng đông đến cả chỗ chan chân còn không có đừng nói là ngồi Quả thật là còn chan chút liều mạng hơn cả trên xe buýt Vị trí của từ thanh là ở ghế ngoài Người qua lại tấp nập nên khi thấy có người già không khuân nổi hành lý thì hắn cũng tiện đó giúp một tay Ngồi đối diện hắn là một đôi vợ chồng trông khá còn trẻ Chắc là khoảng tầm 27-28 tuổi. Bọn họ ăn mặc giản dị, có vẻ như không khá giả gì lắm. Vẻ mặt người đàn ông u sầu, không nói gì. Chỉ là anh ta hay nhìn về phía vợ mình, ánh mắt tràn đầy ái nấy Vợ của anh ta còn rất trẻ, nhìn cánh tay trắng nõn kia cũng có thể thấy. Trước kia, cô hẳn là không sống vất vả tới vậy. Hơn nữa từ thanh còn thấy được cô có bấm lỗ tai nhưng không biết vì sao mà không đeo hoa tai. Người phụ nữ ôm đứa bé trong lòng, nó hãy còn rất nhỏ, chắc là chưa tới 2 tuổi. Sắc mặt đứa bé tái nhợt, ấn đường xanh tím, không được hồng hào như những đứa bé cùng trang lứa. Cô ôm đứa bé mà đôi mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc một hồi lâu. Từ thanh không nắm rõ tình huống nên không dám nhiều lời, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Xin lỗi, anh có thể nhường cho tôi qua chút được không? Hai tiếng sau, tàu hỏa tới trạm dừng Một tiếng nói truyền đến bên tai Từ Thanh Từ Thanh quay đầu nhìn Thì thấy một nữ sinh khoảng chừng 20 tuổi Đang chỉ tay vào chỗ ngồi phía trong hàng ghế của hắn Từ Thanh vội đứng dậy Nhường đường cho cô đi vào trong Cảm ơn anh Không có gì Cô gái vừa ngồi xuống thì đã lấy điện thoại ra Cắm tay nghe rồi lặng lẽ nghe nhạc Không để ý đến Từ Thanh ngồi bên cạnh Thường thường Những thiếu nữ mới lớn như này Chỉ cần thấy trai đẹp Thì sẽ bày ra nét mặt hoa xi si, Vội tiến đến làm quen các kiểu Nhưng may là lần này không như vậy Từ Thanh được yên tĩnh hơn Cứ như vậy cho tới gần sáng Từ Thanh bị tiếng khóc của con nít đánh thức Không chỉ hắn Những người trong khoang Đều bị làm cho tỉnh giấc Trong nhóm người bắt đầu có tiếng mắng chửi. Hai vợ chồng không dám lên tiếng, bọn họ chỉ dám nhỏ nhẹ, dỗ dành con gái, hy vọng có thể làm cho đứa bé nín khóc. Thế nhưng không có tác dụng, đứa bé vẫn liên tục khóc to, làm cho có người không nhìn được mà mắng thẳng vào mặt. Này, mấy người có dỗ được con bé hay là không? Hơn nửa đêm rồi mà còn khóc tru tréo, có để cho người khác nghỉ ngơi hay không chứ? Một người đàn ông trung niên bụng bia Đeo mắt kính lên tiếng Gã vừa giấc lời Thì tự như châm đầu kiếp nổ Mọi người xung quanh cũng ngày càng chửi lớn hơn Khi nãy không ai dẫn đầu Bọn họ chỉ lẫm nhẫm oán trách mà thôi Bây giờ có người đứng ra nói Nên gan cũng lớn hơn Bọn họ cứ vậy mà mắng chửi phun ra hết sự bất mãn của mình Đôi vợ chồng thấy mình Khiến nhiều người tức giận như vậy Nên nhanh chóng đứng dậy Cuối đầu xin lỗi mọi người Sau đó thì đa số đã ngừng Không nói thêm gì Thế nhưng vẫn có một số thành phần Cắn mãi không buông Thấy đứa bé hãy còn khóc Một bà già tức giận chửi Yêu cầu bọn họ xuống xe Để không quấy rầy bà ta nghỉ ngơi Còn người đàn ông bụng bia khi nãy Lại tiếp tục Ông đây đúng là không thể nhịn được Loại người như mấy người Đã ra ngoài mà còn gây phiền phức cho người khác Hai vợ chồng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng Thế nhưng nét mặt không cam lòng kia Thì cũng có thể thấy được Trong lòng họ không có bình tĩnh được như vậy Trong khoang tàu Vẫn còn có người không tha cho họ Liên tục than trách Cuối cùng Người phụ nữ không nhịn được Mà nghẹn ngào rơi nước mắt Thấy mẹ khóc Đứa bé cũng khóc to hơn Trong cơn giận dữ Người đàn ông chỉ thẳng tên mặt bụng bia Đang chửi hăng nhất từ nãy tới giờ Cầm miệng cho tao, nếu còn lắm mồm, đừng trách ông đây xử mày. Bị một người trẻ tuổi như vậy nói trước mặt mọi người, ai có thể chịu đựng được. Tên bụng bia đang muốn phản lại, thì thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông. Gã ta chỉ đành nhịn xuống, không dám nói nữa. Những người còn lại thấy đương sự nổi giận, sợ bị rây vào phiền phức nên cũng theo đó mà im lặng. Người phụ nữ giữ lấy tay áo của người đàn ông. Kéo kéo anh ta ngồi xuống Con gái tôi đang ốm Nên làm ốm đến mọi người Thật sự rất xin lỗi Vừa lau nước mắt Cô vừa cúi đầu xin lỗi mọi người Tự thành liếc mắt nhìn đưa bé Khi nó khóc Hắn cảm nhận được luồng quỷ khí đang dao động Khi nó ngừng khóc Thì quỷ khí cũng theo đó mà biến mất Có thể để cho tôi Nhìn thử đưa bé một chút có được không? Từ Thanh nói với hai vợ chồng. Bọn họ hơi sửng sốt. Không biết vì sao Từ Thanh lại đưa ra yêu cầu này. Không phải là bọn lừa bán con nít đấy chứ. Đứa nhỏ bị ốm. Có lẽ tôi có thể giúp được gì? Suy nghĩ đầu tiên của hai vợ chồng chính là gặp được bác sĩ. Thế nhưng Từ Thanh trông trẻ như vậy không giống bác sĩ cho lắm. Hơn nữa... Hắn còn lên tiếng muốn giúp đỡ vào ngay lúc bọn họ nói con gái bị ốm. Nhìn biểu cảm của hai người, Từ Thanh cười khổ. Đây là xem hắn như kẻ lừa đảo hay sao? Yên tâm đi, tôi không cần tiền đâu. Người đàn ông vẫn còn hơi do dự, nhưng vợ anh ta lại không như vậy. Cô tự như bắt được cọng rơm cứu mạng nên nhanh chóng chuyện đưa bé cho Từ Thanh. Từ nửa năm trước, Cứ tới nửa đêm là con bé đều sẽ khóc Dù dỗ dành ra sao cũng không được Dự lúc khóc tới mức không có thở được Cô thật sự rơi vào bế tắc rồi Vì con gái mà trong nhà có gì bán được đều đã bán Vay mượn được đều đã vay Tới bệnh viện thì bác sĩ cũng có đề nghị làm kiểm tra đủ kiểu Thế nhưng tiêu tốn nhiều tiền như vậy rồi mà vẫn không thu được kết quả gì Từ thị xã tới thành phố, thậm chí tới cả Yến Kinh để điều trị. Nhưng các cơ thể thử, bọn họ đều đã thử. Thế nhưng bác sĩ cũng nói là không chữa được. Từ thanh bế đưa bé trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve trán nó. Sau khi đưa quỷ khí vào cơ thể đưa bé trong vòng chưa đầy 2 phút, thì đưa bé đã ngừng khóc. Hai vợ chồng mong chờ nhìn từ thanh. Khi hắn thu tay về, đưa bé đã ngừng khóc hẳn. Trông rất ngoan hoãn đáng yêu Nhìn hai người họ Từ thanh thở dài Tôi có thể chữa được căn bệnh này Của cô bé Là thật sao Mới đầu hai người còn hơi lấn cấn Thế nhưng sau đó thì kích đồng hỏi Bệnh này có hai cách chữa Cụ thể như nào Thì phải tùy vào lựa chọn của hai người rồi Từ thanh ra hiệu Cho bọn họ không nói tiếp Đây không phải là chỗ tiện nói Lát nữa đến trạm dừng Thì chúng ta bàn tiếp Thấy hành động này của từ thanh Cô gái ngồi cạnh bày ra vẻ mặt khinh bỉ Hai anh chị này Anh chị phải cẩn thận nha Bây giờ lắm kẻ lừa đảo lắm đó Cô gái cô ý nói to Để nhắc nhở hai vợ chồng Chờ tới trạm dừng Hai vợ chồng theo chân từ thanh xuống tàu Cô gái ngồi cạnh thấy cảnh này Thì lắc đầu Cô đã nhắc nhở rồi Thế nhưng Người ta lại chịu để bị lừa mới chịu cơ. Ra khỏi tàu, Từ Thanh khẽ cười nói với hai người. Yên tâm đi, tôi đã nói không cần tiền thì chắc chắn sẽ không đòi tiền của hai người đâu. Hai vợ chồng thầm xấu hổ. Khi nãy cô gái kia có nhắc nhở họ phải cẩn thận, đừng để bị Từ Thanh lừa. Tuy ngoài mặt bọn họ không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Từ Thanh nghiêm túc nói. Chúng ta vào việc chính luôn đi. Tình huống con gái hai người thật ra rất dễ chữa trị. Cái khó chỉ là chuyện sau này mà thôi. Người đàn ông khó hiểu, rốt cuộc là như nào? Cậu nói như thế thì ai mà hiểu được hả trời? Anh bạn trẻ, cậu có nói thẳng xem, tình huống hiện tại là như nào đi? Từ Thanh trầm giọng nói. Trời sinh đứa bé này mang một nửa quỷ mạch. Vậy nên đêm tối thì đứa bé sẽ theo bản năng mà hấp thụ quỷ khí. Thế nhưng, hãy còn thiếu một nửa quỷ mạch nữa, nên âm khí không được tuần hoàng, dẫn tới việc ung tắc. Việc lưu chuyển dòng âm khí bị rối loạn hỗn độn sẽ dẫn tới đau đớn, cho nên đứa bé mới liên tục gào khóc như vậy. Nhìn nét mặt ngây ngốc của hai người, từ thanh cười khổ. Tôi cũng khó mà giải thích hết được mấy thứ như âm khí và quỷ mạch, bởi cho dù có nói, hai người cũng không có hiểu được. Người đàn ông nôn nóng hỏi Cậu có nói thẳng cách chữa trị đi Sao mới có thể cứu được con gái của chúng tôi? Có hai cách như này Một là tôi sẽ đả thông toàn bộ quỷ mạch cho cô bé Để âm khí được lưu chuyển tuần hoàng Hai là tôi sẽ phong ấn tạm thời quỷ mạch Để nó không hấp thụ âm khí được Người đàn ông câu mày sau đó hỏi Hai phương pháp này có lợi và hại ra sao? Từ thanh đáp Cách làm đầu tiên có thể giải quyết triệt để Thế nhưng Một khi đã mở quỷ mạch ra Thì sẽ không đóng lại được nữa Điều này sẽ dẫn tới việc cô bé Sẽ phải tiếp xúc với ma quỷ Cả quãng đời còn lại Dù cho không phải cố ý Thì chỉ cần còn quỷ khí Ma quỷ vẫn sẽ tới quấy rầy cô bé Cách thứ hai Thì chỉ chữa được ngọn Mà không diệt được gốc Tối đa là phong ấn được 10 năm Sau 10 năm Hai người lại đến tìm tôi Tôi sẽ tiếp tục phong ấn cho cô bé. Nghe từ Thanh nói càng ngày càng lòng vòng khó hiểu. Hai vợ chồng tưởng như đang được kể chuyện thần thoại thì đúng hơn. Trong lòng người lạnh, bọn họ nghĩ bản thân chắc đã gặp trúng người lừa đảo rồi. Người vợ thất vọng, cô kêu áo chồng mình, ý bảo anh ta rời đi. Nhìn hành động này của cô ta, từ Thanh khẽ cười nói. Chẳng nhẽ, Hai người không phát hiện ra điểm khác thường gì sao? Dị cơ. Hai vợ chồng nhìn qua xung quanh, tuy vẫn thấy được dòng người tấp nập, thế nhưng dường như họ không thấy được hai vợ chồng. Thậm chí còn cứ đứa bé đi xuyên qua người họ, tự như chỉ xem hai người là không khí mà thôi. Thấy vậy, hai vợ chồng đều dẫn hết da gà da vịt lên. Ngay từ đầu, từ thanh đã lặng lẽ mở ra lĩnh vực. Nó tồn tại song song với không gian hiện tại Nên bọn họ có thể thấy được người khác Nhưng người khác lại không thấy được bọn họ Bây giờ thì tin lời tôi nói rồi chứ Nếu như hai người vẫn không muốn Thì tôi sẽ không cưỡng ép Từ thanh không thánh mẫu tới mức Mặt nóng, gián mông lạnh Nhật tình mời chào người ta Chỉ là hăng thấy cô bé này còn nhỏ Mà đã gặp hoàn cảnh đáng thương như vậy Nên mới nổi lên lòng trắc ẩn mà thôi Người phụ nữ bế đứa bé Đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt Từ Thanh Cầu xin cậu Hãy cứu con gái tôi Nó còn nhỏ như vậy Không đáng phải chịu đau khổ đến như thế Từ Thanh nhanh chóng đỡ cô đứng dậy Hắn không chịu nổi một quỳ này Việc ra tay cứu đứa bé Đối với hắn mà nói Không phải chuyện tốn nhiều công sức Hai người cứ suy nghĩ kỹ đi Muốn mở hay là phong ấn tạm thời quỷ mạch của cô bé Tôi chọn cách thứ hai Không đợi người đàn ông kịp lên tiếng Người phụ nữ đã kiên định nói Tôi nguyện để con bé có thể bình an trôi qua 10 năm Chứ không muốn để con bé phải sống trong lo lắng suốt cả một đời Nghe vợ mình nói như vậy Người đàn ông nhìn xuống lời đang định nói Từ thanh khẽ cười nói Như vậy là tốt nhất rồi Thật ra tôi cũng không mấy tán thành Việc mở quỷ mạch cho cô bé Hung hiểm trên con đường này Tự Thanh là người hiểu rõ hơn ai hết Thế nhưng mọi người đừng quá lo từ Thanh tiếp tục nói Nếu 10 năm sau tôi vẫn còn sống Vậy thì hai người cứ việc đến tìm tôi Lúc đó tôi sẽ tiếp tục phong ấn cho cô bé là được Thấy đã sắp hết thời gian dừng xe Nên từ Thanh không lệ mề Hắn bế đưa bé lên đưa quỷ mạch vào thăm dò Hai phút sau Toàn bộ quỷ mạch đã bị phong ngấn Hắn thở vào một hơi Rồi đưa lại đưa bé cho hai vợ chồng Ổn rồi Người phụ nữ nhìn sắc mặt của con gái Cô phát hiện ra sắc mặt đứa bé Dần trở nên hồng hào hơn Không còn tái nhợt Và mất sức sống như trước Được rồi Nhanh lên tàu đi Tàu sắp chạy rồi Nhìn hai vợ chồng như trúc được gánh nặng Ôn đứa bé trêu đùa không ngừng Thì Từ Thanh lên tiếng nhắc nhở Trước khi lên tàu Từ Thanh dặn dò hai người Đừng để lộ chuyện này ra Coi như chưa từng gặp riêng hắn Còn nếu ai hỏi Thì cứ bảo đi khám bệnh viện ở Yến Kinh Nên chữa được Hai vợ chồng liên tục gật đầu Đảm bảo sẽ không nói ra Đến lúc đi vào chỗ ngồi Hai vợ chồng vui vẻ ra mặt Nói nói cười cười với Từ Thanh liên tục Cô gái ngồi cạnh thấy vậy Thì ngán ngẩm thở dài Rõ ràng quá rồi Chỉ sợ bọn họ đã bị tên kia Lừa trót lọt Bây giờ cô đang hơi phân vân Không biết có nên báo cảnh sát hay không Chị gái à Cô bé sao rồi Phải tốn bao nhiêu tiền vậy ạ Cô nhỏ giọng hỏi Hai vợ chồng biết Cô gái này cũng chỉ là vì có lòng tốt Nhưng đã đồng ý với tự thành rồi Nên bọn họ không thể để lộ chuyện này ra Vậy là họ chỉ đành lừa cô Nói bệnh này có thể không nghiêm trọng tới vậy Nên không tính nhờ từ thanh giúp đỡ Từ thanh nhạc rỗi không có gì làm Nên bê đứa bé rồi chơi đùa với nó Trong chốc lát đứa bé bị trêu tới mức cười không ngớt Nhìn đứa bé tươi cười rạng rỡ như vậy Tâm trạng của từ thanh cũng tốt lên Một hồi học tiếng bò kêu Một hồi lại học mèo kêu Cha cô bé ngồi đối diện từ thanh vẽ mặt không được tốt cho lắm. Công sức của mình và vợ mình bây giờ đang cười hi hi ha ha với Từ Thanh. Còn thân với hắn hơn là người làm cha này. Một người thì trêu đùa, một người thì phụ họa. Nếu ai không biết, thì còn tưởng hai người kia mới là vợ chồng. Đúng rồi, cô bé tên là gì? Từ Thanh hỏi. con bé mới chỉ có tên ở nhà là Bình An thôi, chưa có đặt tên thật. Hay là cậu đặt tên cho con bé đi? Tên của đứa nhỏ thì nên do cha mẹ đặt để làm lời chúc phúc chứ. Vẫn là để hai người đặt thì hay hơn. Không đâu, cậu là người phù hợp nhất. Không phải cậu mới chính là người cho con bé cuộc sống thứ hai này sao? Cuối cùng, Từ Thanh không thay đổi được quyết định của hai vợ chồng nên chỉ đành đồng ý. Cô gái ngồi cạnh không nhìn được mà tò mò nhìn sang không biết Từ Thanh sẽ lấy tên gì. Đúng rồi, không biết anh họ gì. Từ thanh lúng túng hỏi. Người phụ nữ cười đáp. Xem tôi này vui quá nên lúng lẫn rồi, còn chưa giới thiệu tên cho cậu biết. Tôi là Cam Thiển, còn chồng tôi là Hướng Dũng. Họ hướng sao? Từ thanh câu mày trầm tư một hồi, nhậm thử mấy cái tên, nhưng đều bị hắn bác bỏ. À, có rồi. Sau một hồi, từ thanh vỗ đùi nói. Chúng phương giao lạc, độc Huy nghiêng. Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên. Hay là lấy tên hướng tiểu viên cho cô bé đi. Cô gái kinh ngạc, cô không ngờ Từ Thanh lại có thể đặt được tên hay như vậy. Đây là hai câu thơ đầu bài Sơn Viên Tiểu Mai của Lâm Bồ. Cô đã từng đọc rất nhiều lần rồi. Nội dung của nó chính là nói tới gốc mai duy độc khoe sắc trong khu vườn mùa đông, dù cho thời tiết giá rét trăm hoa héo tàn. Nhìn Từ Thanh, cô gái thầm cảm tháng, đáng tiếc chỉ là một tên ngụy quân tử. Vợ chồng hướng gia không phải người cùng tỉnh với Từ Thanh, vậy nên bọn họ xuống tàu ở giữa đường. Trước khi rời đi, Từ Thanh không những đưa địa chỉ của mình, mà còn đưa thêm cho họ cả địa chỉ của nhà Lão Trương. Hắn cho rằng mình không thể rời khỏi quỷ vực được, thì còn có Lão Trương giúp. Không phải tôi kỳ thị về anh đâu. Nhưng anh hãy còn trẻ Sao không làm thêm chút chuyện tốt Mà cứ phải dấn thân vào mấy chuyện như này chứ Cô gái thấy Từ thành còn cứu được Nên cố gắng thuyết phục Từ Thanh bất đắc dĩ nói Cô nói đúng Tôi nhất định sẽ quay đầu là bờ Như vậy được chưa Hắn không muốn phải tranh luận nhiều Cũng không muốn giải thích Nên chỉ đành theo ý muốn của cô Thấy cô còn muốn nói thêm gì Từ Thanh nhanh chóng nhắm mắt Giả bộ buồn ngủ Hắn có thừa kinh nghiệm để đối phó với những tình huống kiểu này. Chỉ cần không để ý tới thì một lúc sau, những cô gái như này sẽ tự chán mà tự bỏ thôi. Sau khi tới huyện Thanh Nguyên, Từ Thanh không về nhà luôn mà đến tìm sách trước. Vừa vào, hắn đã thấy Long Vũ đang cúi đầu chơi game. Trong tiệm có những top 3, top 5 học sinh tụ tập, còn có cả các cặp đôi ngồi thủ thỉ trò chuyện. Từ Thanh khẽ cười nói. Bà chủ đang làm gì Long vũ nghe được tiếng nói quen thuộc Không cần ngẩn đầu Cô cũng biết đó là ai Nhanh như vậy Mà anh đã về rồi sao Từ thanh tổng cộng đi hết 5 ngày Trừ 4 ngày đi đường Thì hắn chỉ ở Yến Kinh có 1 ngày Vì không có nhiều việc lắm Chỉ là tham gia một cuộc họp mà thôi Tốn bao nhiêu thời gian được chứ Vậy là anh xin tự chức rồi sao Ừ tự chức rồi Long Vũ ngẩn đầu cười Làm như vậy là rất đúng đó Cả ngày chém giết không an toàn đâu Tự chức cũng tốt Vừa hay có thể bề làm ở tiệm sách Về nhà trôi qua từ ngày yên ả Thật ra cũng vui mà Vì Từ Thanh là lãnh đạo khu vực Nên lúc trước Long Vũ còn lo rằng Bên trên không đồng ý để cho hắn tự chức Nếu là thế thật Thì Từ Thanh có muốn cũng không rời đi được Nhìn nét mặt này của Long Vũ Từ Thanh không muốn để cho cô lo thêm Nên chưa vội nói ra chuyện năm sau Mình sẽ tới quỷ vực Từ Thanh đi tìm đồ lâu nhà Sau khi quét dọn vệ sinh xong hết Hắn còn cần phải phân loại sách Số sách này là lúc trước mua về Có cái là Long Vũ chọn Có cái là do hắn chọn Các thể loại như Tôn giáo, khoa học, lịch sử, triết học, văn học Đều có Tổng cộng là hơn 3 vạn quyển tới tận đêm khuya, khi Long Vũ đóng cửa tiệm, nhưng Từ Thanh vẫn chưa thể xếp xong hết được. "Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?" Long Vũ nghi ngờ nhìn Từ Thanh. Cô cảm thấy hôm nay Từ rất bất thường, giống như đang giấu giếm cô chuyện gì. Từ Thanh chỉ im lặng không nói. Hắn trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng thông báo. "Tháng 3 năm sau, anh phải đi quỹ vực một chuyến." "Dì cơ?" Nét mặt Long Vũ vừa lo lắng vừa tức giận hỏi hắn Không phải anh đã bảo là từ chức rồi sao? Nhất định phải đi ư? Ừ, nhất định phải đi Từ thanh nhìn Từ thanh nhìn Long Vũ rồi khẽ an ủi Từ lúc dấn thân vào con đường này Vậy thì đã chủ định là không thể rời đi được rồi Năng lực càng cao thì đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn Làm sao có thể dễ dàng thối lui như vậy được Vậy thì nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không? tự Thanh thẳng nhiên nói, rất nguy hiểm, cũng có thể là không về được nữa. Anh không thể vì em mà nghĩ lại sao? Hoặc là vì Tiểu Mai, vì cha mẹ. Nếu anh đi rồi, họ phải làm sao đây? tự thành bật cười. Lúc trước thì có, nhưng giờ thì đỡ rồi. Không phải còn có em ở đây sao? tự Thanh, anh đúng là tên bội bạc mà. Hai mắt Long Vũ ngập nước Cô nhỏ giọng nứt nở Ngăn không để cho nước mắt chảy ra Từ thanh ôm lấy cô khẽ nói Thật xin lỗi Xem như đời này là anh nợ em Nếu như có kiếp sau Anh trả lại cho em có được không Long Vũ yên lặng không nói Cô biết rằng Một khi từ thanh đã quyết Thì khó mà lung lay Sao em lại không may Gặp phải loại người như anh cơ chứ Sáng hôm sau, tự thanh còn chưa rời giường thì đã bị Long vũ kéo dậy, bắt hắn thay một bộ âu phục. Này, em đang làm gì? Tất nhiên là kết hôn rồi, còn làm gì được chứ? Hả, sao cơ? từ thanh bị cô dọa cho giật mình, đang êm đẹp, sao tự dưng lại đòi kết hôn? Long vũ cười tủng tiểm. Hôm qua em nghĩ cả buổi tối rồi, hai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn trước. Còn việc tổ chức lễ cưới thì làm sau cũng không có muộn Không phải sang năm là anh phải đi rồi sao Nhớ đâu đến lúc đó anh không về nữa Vậy thì em cũng được đền bù bằng toàn bộ gia sản của anh rồi Từ thanh trầm mặt Thật ra không cần phải làm như vậy đâu Nếu như anh không trở về nữa Vậy em trật tự đi Từ thanh chưa nói hết câu Đã bị lòng vũ cắt ngang Đừng có nói mấy lời bi quan như vậy Không phải còn mấy tháng nữa sao Mang tâm trạng ủ trụ đó mà làm gì Cô kéo tay Từ Thanh Lấy căn cước và sổ hộ khẩu Rồi tới thẳng cục dân chính Mười mấy phút sau Long Vũ đưa cho Từ Thanh Một quyển sổ nhỏ màu đỏ Nè của anh nè Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi Đi thôi nào Long Vũ nắm tay cười nói với Từ Thanh Đi đâu Thì đi sinh con Từ Thanh ngây người Dù ở cùng nhau đã lâu như vậy rồi, thế nhưng hai người vẫn không tiến thêm bước cuối. Là vì Long Vũ nói muốn chờ sau khi kết hôn rồi tính. Không cần vội vàng tới như vậy chứ. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Anh có đi hay không? Quay trở về tiệm sách, Từ thành lấy một cái hộp nhỏ từ trong phòng ngủ ra đưa cho Long Vũ. Mua cái này tốn nhiều tiền lắm, có đúng không? Long Vũ mở hộp ra nhìn. Là một chiếc nhẫn kim cương Từ thanh lấy nhẫn ra Tự mình đeo vào cho cô Là lúc đi yến kinh Đã dành thời gian đi chọn cho em Thích chứ Long vũ vui vẻ lập tức thưởng cho hắn Một nụ hôn Từ thanh nhanh chóng chớp cơ hội Nhất quyết không định mở miệng Hắn đặt tay lên ngực cô Bật cười hỏi Sao tim em lại đập nhanh như vậy Long vũ tức giận cắn vào môi hắn Lúc này Từ Thanh chỉ biết xin được tha thứ Tối hôm đó Từ Thanh tự mình xuống bếp nấu ăn Còn mở một chai rượu vang ra Cứ như vậy ghi thức hôn lễ cơ bản đã hoàn thành Không có áo cưới, không có nhân chứng, không có anh em bạn bè Sớm hôm sau Hiêm có ngày Long Vũ lại ngủ say giấc đến vậy Đến khi mặt trời lên cao mà hai người vẫn còn nằm trên giường Từ thanh cười nói Tối hôm qua bảo em đi ngủ sớm Thì không chịu Bây giờ không dậy nổi rồi chứ gì Long vũ đỏ mặt Yêu kiều nói Im miệng đi anh đúng thật là Mấy tháng sau đó Từ thanh không làm gì nữa Sợ bị làm phiền nên hắn cũng tắt điện thoại luôn Mỗi ngày Hắn chỉ bên cạnh người nhà Không thì ra tiệm sách phụ giúp công việc Tranh thủ thời gian đó Từ Thanh còn tới nhà Long Vũ một chuyến, vốn là định đưa hai người về chăm sóc luôn. Thế nhưng, bọn họ sống chết không đồng ý. Gã con gái qua đã phải bận lòng Từ Thanh chăm sóc rồi, hai người không muốn thêm gánh nặng cho hắn. Từ Thanh hết cách nên đành bàn bạc với Long Vũ, mua cho hai người một căn nhà mới. Lấy danh nghĩ là để tiện chăm sóc và hỗ trợ cho họ. Thế nhưng thật ra trên giấy tờ, Không để đứng tên vợ chồng Từ Thanh, mà là để tên của họ. Từ Thanh ngồi ở bàn sách, nhìn về Long Vũ với nét mặt hạnh phúc. Lần cuối cùng trôi qua nhạt nhã như vậy là khi nào? Từ Thanh đã không còn nhớ rõ. Từ khi bước chân vào giới này, ngày nào cũng phải đối diện với sinh tử, nên hắn chưa bao giờ dám thả lỏng bản thân mình. Sau khi đưa cà phê cho Long Vũ, Từ Thanh nói khẽ. Chiều nay anh phải đi rồi. Long Vũ chỉ cúi đầu uống cà phê, không nói gì. Anh để lại phá linh đao dưới giường cho em phòng thân. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì đừng mạo hiểm dùng nó. Còn nữa, gặp khó khăn thì em qua tìm lão trương nhờ giúp. Từ thanh nhẹ nhàng vút tóc cô rồi thủ thỉ. Bảo trọng nha, anh đi đây. Anh sẽ về chứ. Long Vũ ngẩn đầu nhìn từ thanh. Sẽ về Anh đảm bảo Phủ Thiên Sư tọa lạc ở vùng đất Của cổ trấn Thường Thanh Khi tự Thanh đến nơi Thì đã là sáng sớm hôm sau rồi Vừa đi vào Hắn đã bị hấp dẫn Bởi sự ồn ào và náo nhiệt Của trấn nhỏ này Nhìn lại là dãy kiến trúc cổ phong Trải dài bên cạnh một con sông nhỏ Chia cổ trấn thành hai bên bờ cách biệt Quả thật là có phong vị của vùng sông nước Giang Nam. Vị trí của Phủ Thiên Sư không cần phải mất công hỏi thăm, bởi vì đã có sẵn biển chỉ dẫn. Tuấn mất nửa tiếng, cuối cùng thì Từ Thanh cũng tới được Phủ Thiên Sư. Trước cửa, Triệu Hằng và mấy thanh niên nữa đang đứng để đón khách. Nhìn dòng người tấp nập như trảy hội đi vào Phủ Thiên Sư, Từ Thanh không khỏi khó hiểu. Tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Mà tất cả đều không phải là người thường Hắn có thể cảm nhận được Đa số bọn họ đều ở kỳ lệ quỷ Cũng có số ít kỳ là giả quỷ Cậu đúng là biết cách cho người khác leo cây Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cậu nữa thôi Thấy từ thanh tới Triều Hằng cười nói Đến sớm mà làm gì? Cậu không biết sao? Biết cái gì? Triều Hằng đáp Hằng năm Phủ Thiên Sư Đều sẽ tổ chức giải đấu giao lưu giữa các thanh niên với nhau Để mọi người cùng so tài trên lôi đài Từ thanh liếc mắt nhìn anh ta Đây là rảnh rỗi hay sao Ai nhàn rỗi tới mức lặn lội ngàn dặm xa xôi đến nơi này Chỉ vì đánh một trận thôi chứ Triều Hằng chỉ vào nhóm thanh niên đang đi vào Rồi cười nói Nhìn đi, nhiều đó đủ nhiều chưa Bọn họ đều tới đây để tham gia giải đấu này sao Đúng, từ mai trở đi Giải đấu sẽ chính thức bắt đầu Vậy nên bọn họ đã gấp gáp tới rồi Tôi hỏi nha Giải đấu này của các anh Có phải là có thưởng gì rất hay ho? Nếu không Thì tại sao nhiều người chịu đến tham gia? Ngay từ thanh nói vậy Triệu Hằng cười đáp Cũng không có gì Chỉ là người đứng đầu sẽ được thưởng một pháp khí trung phẩm mà thôi Vì cơ Vũ Thiên Sư các anh Quả là có tiền Một năm một thanh pháp khí trung phẩm Mà chuyện này đã tổ chức được bao nhiêu năm rồi Triệu Hằng cười khổ Anh ta ngó xung quanh Rồi nhỏ giọng nói Trước đây đều là người của Phủ Thiên Sư Giành được hạng nhất Vậy nên phần thưởng là pháp khí kia Chẳng khác gì ra tay trái Vào tay phải Không thiệt hại là bao <cười> Các anh cũng đúng là thâm sâu Từ thanh nhật mình hỏi lại Nghe nói trước kia đều là anh Thắng Đúng, Triều Hằng gợt đầu vẽ mặt bất đắc dĩ Thế nhưng vì đứng nhất quá nhiều nên gây ra bất mãn cho mọi người Chứ còn gì nữa, năm nào cũng vậy thì không khiến người khác bất mãn mới là chuyện lạ đấy Vậy là họ đưa ra quy tắc giới hạn Ban đầu là những người dưới 30 được quyền tham gia Thì giờ chuyển thành dưới 20 Ai cũng có thể tham gia giải đấu này có đúng không? Đúng vậy Trừ tín đồ tài giáo ra Thì ai cũng có thể tham gia Vậy anh thấy tôi có ổn không Triều Hằng Chú mày tham gia làm quái gì Đã ở kỳ oán linh rồi mà còn tham gia Thì khác gì bắt nạt người khác Chú mày không thấy Bọn họ phân lớn là giả quỷ và lệ quỷ hay sao Đánh với họ ư Chú mày thấy thú vị sao Vậy sao mấy năm trước Anh vẫn tham gia Từ thanh hỏi Triều Hằng ra vẽ tuổi thân, oán trách nói. Lúc trước là sư thúc ép tôi đi, cậu nghĩ tôi muốn đấu kiểu này lắm sao? Mấy thanh niên tuổi 17-18, đánh có thắng hay không thì người mất mặt cũng là tôi đây. Mà giờ cậu tham gia thì cũng muộn rồi, thời hạn đăng ký chỉ hết hôm qua thôi. Từ thành nghe được tin này thì tỏ ra tiếc nuối, pháp khí trong tầm cứ như thế mà bay xa dần. Nếu có nó, bán đi ít nhất cũng được cả trăm vạn. Đủ cho một gia đình bình thường sống an nhàng hết đời Triệu Hằng thấy Từ Thanh có vẻ đã bỏ đi ý nghĩ tham gia thi đấu Thì thở vào nhẹ nhõm Anh ta thật sự rất sợ Từ Thanh sẽ đăng ký thật Với thực lực kia thì đúng là không ai có thể ngăn cản hắn thắng cuộc Việc Triệu Hằng nói với Từ Thanh là hết thời hạn đăng ký chỉ là lừa thôi Chứ thực chất dù có hết hạn mà vẫn muốn tham gia Cứ tới thẳng chỗ ban tổ chức giải đấu Đánh tiếng rồi bổ sung tên là được triệu Hằng lấy ra một cái thẻ trong túi Rồi đưa cho từ thanh Cậu cầm đi Lát nữa tôi sẽ cho người Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu Trong phủ thiên sư Có rất nhiều chỗ không mở cho người ngoài vào tham quan Ngoài trừ đại điện và thiên điện Là nơi du khách có thể tự do dân hương thưởng ngoạn Phần còn lại Đều là để riêng cho người trong phủ dụng Có tấm thẻ thông hành này thì cậu có thể vào được khu vực riêng đó. Được rồi, cậu tự mình đi thăm thú nhà tôi còn có chút việc phải làm. Sau khi tiện thể nhờ một đạo đồng nhỏ cạnh đó dẫn Từ Thanh tới phòng nghỉ, Triều Hằng tiếp tục đi đón khách. Từ Thanh cười nói với đạo đồng đi bên cạnh. Tiểu sư phụ, ở đây đông như vậy, tất cả đều là người của Phủ Thiên Sư sao? Không phải, chúng tôi không thể sắp xếp hết chỗ ở cho mọi người ở đây được. Đa phần... Họ sẽ thuê phòng ở quán trọ nhỏ của Trấn Chỉ những vị khách quý Thì chúng tôi mới đặc biệt sắp xếp Cho chỗ trong phủ mà thôi Nói xong lời này Đạo đồng dùng nét mặt kỳ quái Nhìn chăm chăm tự thanh Hồi nãy đại sư huynh Triệu Hằng Trò chuyện thân thiết với tự thanh như nào Cậu ta đều thấy rõ Mặc dù hôm nay mang danh là Triệu Hằng đón tiếp khách Thế nhưng không phải với ai Anh ta cũng đối đãi nhiệt tình như vậy Khách bình thường thì anh ta chỉ nói đôi ba câu rồi thôi. Còn với những người có thân phận cao thì sẽ nhờ người đưa họ đến chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng, đây là lần đầu cậu ta thấy trường hợp như Từ Thanh. Hai người đứng ở một bên thì thầm to nhỏ cùng nhau. Dù không biết Từ Thanh là nhân vật gì, thế nhưng căn cứ vào tình hình hiện nay thì có thể thấy quan hệ giữa hắn và Triệu Hằng không đơn giản. Nói chung là phải cố để không đắc tội. Vậy là trên đường đi chỉ cần Từ Thanh hỏi cậu ta đều sẽ trả lời, hoàn toàn không sợ Từ Thanh là người xấu mà giấu giếm. Thực chất thì cũng không lo cậu ta sẽ tiết lộ ra bí mật của Phủ Thiên Sư, bởi một nhân vật nhỏ như cậu ta thì có thể biết được bí mật gì cơ chứ. Những đạo đồng tiếp đón khách này đều được lựa chọn kỹ, bọn họ chỉ mới vào phủ 2-3 năm nên còn nhiều thứ không biết đến. Vào sâu bên trong thì có một cái sân nhỏ, xa xa có thể thấy ba pho tượng được trưng bày trong chính điện. Đi xuyên qua thiên điện, đạo đồng dẫn từ thanh tới một cửa có trạm gác. Sau khi xuất trình giấy thông hành mà triều hoàng đưa cho, bọn họ mới có thể vào trong. Bên trong không giống với quang cảnh của cửa trước, ở đây chỉ có bảy tám giang phòng. Đây có vẻ như là nơi niệm kinh của đạo sĩ trong phủ, tất cả phòng đều đang bị khóa kín. Đi qua cửa này thì còn một cửa nữa Đây chính là nơi dần chân của hắn Sau khi dẫn Từ Thanh tới phòng Đạo Đồng liền xin phép rời đi Bây giờ thì Từ Thanh chính thức Được cảm nhận cái gọi là giàu nức đố đổ vách Diện tích của Phủ Thiên Sư này Nga ngửa với diện tích của các trường đại học bình thường Thế nhưng Đại học có bao nhiêu sinh viên Còn ở đây Bọn họ thì được mấy người chứ Từ lúc vào trong tới giờ Số đạo sĩ mà Từ Thanh thấy là tầm 7-800 người Giả sử còn có người đỡ việc vặt Thì dù làm tròn quá thể Cũng chưa tới 1.000 người Nghe nói là bọn họ còn có địa bàn sau núi Ở đó càng rộng hơn Giải đấu lần này cũng được tổ chức tại đó Chỗ Từ Thanh được sắp xếp cho này Có tổng cộng 3 phòng hai phòng còn lại đóng cửa từ bên trong Nên chắc hẳn đã có người tới ở rồi Phủ Thiên Sư có tiền như vậy Điều kiện còn rất tốt nên dùng là điểm dừng chân cũng không tệ. Trong phòng có một giường, một bàn và mấy cái ghế. Họ không dùng gạch men sứ để lát sàn mà toàn bộ đều sử dụng đá xanh cẩm thạch ghép từng khối lại với nhau nên xem ra đã khá lâu rồi. Từ thanh vừa đặt mông ngồi xuống thì đã bị tưởng nguyên quân gõ cửa sầm sầm. Sao bây giờ cậu mới tới? Tôi chờ cậu mấy ngày rồi có biết không hả? Gọi điện cũng không thèm mắc máy. May là khi nãy Triệu Hằng nói nên tôi mới biết là cậu đến rồi. Từ Thanh thản nhiên đáp. Tới sớm mà làm gì? Anh cũng đâu tham gia thi đấu được. Anh trai à, cậu thấy mục đích tôi đến đây sớm là tham gia tranh tài sao? Tôi có việc riêng đấy, được chứ? Cho cậu này. Tưởng Nguyên Quân lấy một tệp giấy tờ ra đưa cho Từ Thanh. Đây là gì? Một chút thông tin cơ bản về quỹ vực. Trong đó có sự phân chia các thế lực bên đó. Đọc cái này để tránh khi sang đó rồi mà vẫn mù tịch, không hay biết gì. nhiệm vụ thất bại chỉ là chuyện nhỏ, chạy trốn được mới là chuyện lớn. Đây là phần tư liệu tôi nhận được. Dù sao thì mọi người giống nhau, nên tôi đưa cho cậu xem cũng chẳng sao. Từ thanh nhận giấy tờ, không nhìn được mà xem luôn. Hắn cần phải hiểu nhiều về quỷ vực hơn. Vội như vậy mà làm gì, thời gian hãy còn sớm, để tối đọc cũng được mà. Nay là ngày đầu tiên cậu tới nên chắc chắn chưa quen với chỗ này. Để tôi đưa cậu đi chơi loanh quanh. từ thanh bị tưởng nguyên quân cưỡng ép lôi đi. Chỗ này thì có gì vui để mà chơi chứ. Chỉ là có hơi lớn, hơi cổ kính, lâu đời chút thôi. Ai mà ngờ được, nơi mà tưởng nguyên quân rủ hắn đi chơi lại chính là tiểu viện của phùng Tĩnh Kết thúc tập 16 của bộ truyện Siêng Không Ta Mạnh Nhất Âm Ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.